Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 187 rắn đã ra khỏi động B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi linh cực kỳ khó chịu đi xuống cầu thang Vừa ngẫm đầu lên thì thấy dạ lạc giao chậm rãi đi tới Ta đến tìm nguyệt Nàng ta cười khẽ Mặt phong linh không thay đổi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 Hút một ngụm lớn Lúc này thần hoàng và dạ lạc giao từ trong phòng đi ra Ánh mắt thần hoàng đảo qua Thấy tình cảnh bên này vẽ mặt có chút căng thẳng Hai mắt dạ lạc giao thì đỏ lên Giống như là vừa khóc yên lặng đi sau lưng hắn Đi sau Dạ vô hàm hỏi Ừ Thần hoàng đứng bên cạnh hắn thì ngừng lại nói rắn muốn rời khỏi động rồi nói xong không nhìn Phong Linh một kép đi thẳng ra ngoài Dạ Lạc giao bước nhanh đuổi theo trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống cả người nhếch nhác kêu đau một tiếng ai mấy người run lên thần hoàng trao mày xoay người đi tới đỡ nàng ta dậy ngã có đau không ừ Dạ Lạc giao uất uất cúi đầu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 Đứng trước cửa là một nam nhân cao gầy tốn tú Tuổi cũng chưa đến 30 Khí chất cao nhã Đôi mắt trong veo lộ ra một cổ ngạo khí Phong Linh đứng dậy nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi Ngươi là Ngươi đến rất lễ phép ôm quyền nói Tại hạ là tiếu chí tu A, Phong Linh bừng tỉnh hiểu ra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 Là hắn sao Sơ hạ biểu môi Tuy nói chuyện này là do Tuyên Vương Điện Hạ Nhưng mà tên đó tuyệt tình như vậy Nàng vẫn bất mình thay cho Hồng Ngọc ơ, sao mọi người đều ở đây hết vậy Dạ dập Tuyên đưa quan Dư tin theo bước vào khách điếm Vừa nhìn thấy phong linh hắn cười nói tam nương, ngươi đúng là cầm tinh con mèo có chính cái mạng Giày vò thế nào cũng không có việc gì Hắn nhìn xung quanh rồi nghi ngờ hỏi Đúng rồi, một hồng ngọc đâu Hôm nay hắn cố ý đưa dư tình đến đây Chuẩn bị diễn tình cảm trước mặt nàng Muốn cố ý trêu tức nàng Có thể làm nàng không cưới nữa là tốt nhất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 Tốt nhất là ngươi đừng đi lên Bây giờ hồng ngọc không tiện gặp ngươi Tại sao Phu quân trước của muội ấy đang ở đây Ai Dạ dập tuyên sững sốt mấy giây Phu quân Phong linh lường hắn Quên chuyện tốt mà ngươi đã làm rồi sao Dạ dập tuyên đỏ mặt Nhìn sang chỗ khác À Quang dư Tinh không chịu cô đơn Lại gần nói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 Không phải lúc đó ta đã nói với nàng Chờ thêm một thời gian nữa sống yên biển lặng Nàng đổi danh tính thì ta lại cưới nàng Ta đã không ngại nàng bất trinh bị mất thứ quý giá nhất Vậy mà nàng còn oán giận ta Đúng là chuyện cười Dạ dập tuyên đang đứng xem chuyện vui Nhưng khi nghe thay thế thì vẻ mặt lạnh lùng Nhìn chầm chầm tiếu chí tu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 Nếu là người khác thì làm gì có ai chịu cưới một nữ nhân không hoàn biết không sạch sẽ chứ Hồng Ngọc giận dữ toàn thân phát run Nàng đang định nổi đó thì trên vai lại có nhiều hơn một cánh tay Dạ dập tuyên kéo nàng đang sưởng sờ vào trong ngực Nụ cười sáng ngời trên mặt Ta, các bạn đang nghe chuyện tại truyện